em còn nhớ hai em đã quên nhớ sài gòn mưa rồi chợt nắng nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân nhớ đèn đường từng đêm thao thúc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 Nằm nghe nắng mưa Em xa đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru Có tiếng em thơ có chút nắng trong tiếng gà chưa em còn nhớ hai em đã quên nhớ đường dài qua cầu lại nối nhớ những con sông nối bao dòng kinh nhớ ngựa ngoại ưu xa vắng nối xuôi sao hàng quán đêm đêm em còn nhớ hay em đã quên trong lòng phố mưa đêm trói chân dưới hiền nhìn Hãy subscribe cho phố Ghiền Mì Gõ Để không quanh. hay em đã quên nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ nhớ món ăn quen nhớ ly chè thương nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng phố em qua gạch ngói quen tên. còn nhớ hay em đã quên khi chiều xuống bên sông nước lên em nô đùa giữa phố nhà con nắng vàng lạc trên lối đi Em ra đi, nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ vẫn sống thiết tha vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ. Hay em đã quên nhớ Sài Gòn những chiều lòng gió là hát như mưa suốt con đường đi có mặt đường vàng hóa như gấm có không gian màu áo bay lên Em còn nhớ Hay em đã quên Quê nhà đó Năm xưa có em Có bóng dừa Có câu hò Có con đỏ Chợ mưa nắng đi Hãy subscribe cho hay em đã?